Hai vị cương thần thiên cấp cũng không đơn giản như vậy. Bàn thạch tráo của lôi cương gần như không chịu nổi một kích của họ liền bị nghiền nát. Cốt lân giáp cũng đã xuất hiện vết nứt. Còn hai cương thần thiên cấp của thiên gia lúc này toàn thân nhét nhát. Trên người nhiều chỗ toát máu. Chưa tính đến lực lượng nhục thể dung hòa giữa lôi cương và phân thân hệ thổ. Cùng với uy lực của bác Trọng kình chỉ tính riêng một kích của hư kiếm đã khiến họ khí huyết sôi sụp. Một kích từ thanh kiếm nặng trăm vạn có uy lực thế nào? Lúc này lôi cương càng chiến càng dũng mãnh. Hắn bắt đầu thử đem bát Trọng kình của phân thân hệ thổ dung nhập vào trong hư kiếm. Chỉ cần hư kiếm chạm đến hai vị cương thần thiên cấp, khiến bọn họ không chỉ phải hứng chịu sự va chạm của hư kiếm, mà càng phải chống đỡ công kiếp điên cuồng của bác Trọng Kình. Lúc đầu, lục Trọng Kình đã kích bay tự thiết chưa nói đến bác Trọng Kình Liên tục gầm nhẹ, việc khổ tu ngày trước của lôi cương đã giúp công kiếp của hắn sắc bén vô cùng. Hai tay cầm kiếm với những động tác cực kỳ nhanh nhẹn, Hắn gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng toàn thân tuôn vào trong hư kiếm. Kiếm phong của hư kiếm khổng lồ hoàn hành không chút trở ngại phá không bổ lên đỉnh đầu cương thần thiên cấp của thiên gia. Khiến kết giới bị phá vỡ trong nháy mắt. Lực lượng một nhát của hư kiếm đánh vỡ kết giới của hắn. Còn bác trọng kình ẩn chứ trong đó tuôn vào nội thể đối phương khiến y liên tục thối lui, cuối cùng trực tiếp đánh vào lưng ngọn núi cao sau lưng. Lôi cương cũng chưa từ bỏ, hai tay cầm kiếm quăng mạnh về chỗ lão già bị đánh vào trong núi. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cương thần thiên cấp còn lại sắc mặt trắng bệch. Thấy hưa kiếm của Lôi cương vung ra, con ngươi đột nhiên co rút lại. Tuy không biết trọng lực của thể của hư kiếm, nhưng lực lượng cường đại đó đã khiến hai cương thần thiên cấp kinh hồn bạc phía lúc này, lão già đang bị bát trọng kình đánh vào trong núi cao còn chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng xé gió đã vang lên bên tai, ầm um, ầm, um, trời long đất lở, mặt đất rung chuyển, không gian bị chấn động rung lên kịch liệt. Tiếng va chạm lớn khiến những kẻ tu luyện trong vòng trăm vạn dặm nghe mà sợ mất mật. Lôi cương cười nhạt. Thân thể chật khom xuống. Tránh khỏi mục kích của cương thần thiên cấp sau lương. Người hắn chật động mạnh. Cốt lân giáp lần nữa bao phủ toàn thân. Cơ thể nhanh như cắt khiến cương thần thiên cấp không thể nhìn rõ dơn. Dơn. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Cương, Cường, Binh. Một tiếng thanh thuế vang lên bên tai cương thần thiên cấp trong lòng hoảng hốt hoàn lại một kiếp. Lực tứ hành dung hòa như hóa thành nộ lông rít gào, cuốn sạch phía sau. Nhưng lại phát hiện sau lưng truyền đến một lực lớn đẩy thân thể hắn bay ngược lại. Tuy nhiên thần khí trong tay y cũng phát ra tiếng vù vù, lực lượng toàn thân liền tuôn vào trong thần khí. Ngao! Một tiếng rồng gầm vang lên, thần khí này không ngờ lại hóa thành nổ lông, đánh đến lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ một tiếng, song quyền đồng thời ra chưởng. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai quyền kền hóa thành hình rồng ngênh tiếp nổ long do thần khí hóa thành. Oanh, oanh. Công kiếp khủng khiếp của hai bên va chạm nhau. Sóng chấn động nổ lên ầm ầm. cuốn lên đóng hoang tàn dưới đất. Không ít thi thể của đệ tử thiên gia trong đó bị cuốn cao lên. Rồi lại nặng nề rơi xuống. Lúc này gần mười vạn đệ tử thiên gia đã chỉ còn sót lại trăm người. một tiếng rít gào vang lên, sấm sét mà phân thân hệ hỏa sử dụng giống như trời cao nổi giận, khiến mây đen trên trời ồn uốn kéo đến, mặt đất ồn ồn, chiếc chùy lớn dơ mạnh lên trời, đánh ầm ầm về phía đệ tử thiên gia. Một kích sấm sét như vậy liền khiến cả lồng phòng ngự của cương thần hoàng cấp bị phá vỡ Rồi cứ thế bị cử thiên huyền hỏa thiêu sống thành tro bụi Thiên gia chỉ còn sót lại không đến trăm vị cương thần huyền cấp trở lên Cương thần thiên cấp của thiên gia bị hư kiếm đánh trúng liền nổ tung Cương anh hiện ra trên không Hai mắt dán chặt vào thảm cảnh của thiên gia phía dưới. Rứt lên. Đệ tử thiên gia chạy thoát khỏi nơi này. Mối thù hôm nay nếu thiên gia không trả, thì không làm người. Các cao thủ còn đang vây công phân thân hệ thổ nghe vậy đều ào ào thoát ra bốn phương tám hướng. Muốn chạy. Lôi cương cười lạnh. Thân thể dịch chuyển nhanh như cắt. Mỗi một lần hiện ra thân ảnh thì một tiếng nổ lại vang lên. Trong nháy mắt, cao thủ thiên gia bị bắn ngược lại. Bác trọng kinh xuyên vào nội thể. Tốc độ nhanh chóng của lôi cương cơ hồ trong tiếp tắc đã có nhiều cường giả cương thần bị đánh trúng. Quy lực của bác trọng kinh đủ để hạ gục bất cứ cương thần huyền cấp nào. Chùi lớn trên không như núi Thái Sơn đè xuống, đánh về những cương anh của cương thần thiên cấp này. Tiểu tử, dù chết, lão phu cũng phải kéo ngươi chết chung. Cương anh của cương thần thiên cấp gầm lên tức giận, bắn nhanh vào chùi lớn đang đè xuống. Âm âm âm! Đất trời rung chuyển. Lực lượng khủng khiếp hủy thiên diệt địa nổ ra từ thiên gia. Cương anh của cương thần thiên cấp không ngờ lại tự nổ. Quy lực đó có thể thấy rõ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp phòng ngự từ thánh khí của viêm long nhất mạc. Cả người lôi cương đầy máu tươi. Hắn đạp không đi về hướng thiên gia. Quy lực của cương anh cương thần thiên gia nổ ra làm hắn lui lại vạn mét mới dừng lại được. Còn các cương thần huyền cấp. Địa cấp của thiên gia đã bị hắn đánh ruột. Độ dung hòa với hài cốt càng cao Thì lực lượng càng khủng khiếp Cương thần, đạo thần tuy mạnh Nhưng đứng trước sức mạnh cường hãng của lôi cương Phòng ngự thấp chính là chỗ trí mạng của họ Ừm với cổ đạo từng nói Lực lượng xác thịt mới là cội nguồn thực sự của sức mạnh Sau khi nổ Cả sơn mạch gần như đã bị biến thành bình địa Một cái hố to vạn trượng hiện ra trong tầm mắt lôi cương. Hai mắt hắn quét quanh bốn phía. Cuối cùng dừng lại trên mặt đất. Đó là vị cương thần thiên cấp bị bác trọng kình đánh vào trong đất. Cao thủ thiên gia nay chỉ còn người này. Thân thể lôi cương lóm lên. Rút hư kiếm từ dưới đất lên lực lượng toàn thân cuộn trào mãnh liệt tuôn vào trong hư kiếm, bắn về cương thần thiên cấp trong đất. Bùng, một tiếng nổ lớn vang lên, cương thần thiên cấp nổ tung, còn lôi cương bắn một quyền kình ẩn chứa bát trọng kình vào đất. đến lúc này, thiên gia mới thật sự bị xóa tên khỏi vô thượng giới. lôi cương nhìn thảm cảnh phía dưới, nét mặt ngưng trọng. Đem thi thể của Thái Huyền từ trong u giới ra Lơ lưỡng trên không Lôi cương quỳ gồi xuống đất trầm giọng nói Sư tôn Thiên gia đã diệt Đệ tử chắc chắn sẽ xóa tên những kẻ tham gia Diệt thể tu nhất mạch ngày đó khỏi vô thượng giới Lôi cương dập đầu ba lần rồi đứng lên Ba lần như vậy Lôi cương tàn sát lại nhiều lên Nhưng hắn không hề hối hận hay tự trách Việc hắn làm chẳng qua là phục thù. Báo đáp công ơn của Thái Huyền ngày trước. Lập tức, Lôi Cương đứng dậy. Thu hồi thi thể của Thái Huyền về giới chỉ. Đến bên Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô. Rời khỏi nơi đây. Vài canh giờ sau khi Lôi Cương đi khỏi. Hai thanh niên đến nơi vốn là thiên gia. Thấy chỉ có một cái hố lớn. Hai người thấy như xét đánh ngang tai. Một trong hai thanh niên sắc mặt giữ tận. Hai mắt chảy ra huyết lệ. Rứt lên. Thiên uy ta đời này không báo được thù của thiên gia. Ta thề không làm người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. Chương 653 thanh niên vác kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 653 thanh niên vác kiếm. Nhóm dịch mẹ trai em. Hôm sau cả vô thượng giới chấn động. Thiên gia, một trong bác đại thế lực trong một ngày đã bị diệt. Đây không nghi ngờ gì chính là sóng to gió lớn khiến các đại thế lực của vô thượng giới phải bắt đầu phòng bị. Đệ tử của các đại thế lực phái ra đi đến chỗ từng là thiên gia Nhìn thấy cái hố lớn cùng mùi máu tan Mùi cháy khét tràn lan trong không khí Vô số người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng Bác đại thế lực tuy nói là thế lực không bằng tứ đại gia tộc, Nhưng cũng đã kế thừa lâu đời Mà thiên gia càng là kiệt xuất trong tám thế lực lớn Hai lão tổ cương thần thiên cấp từng uy hiếp tứ phương. Vậy mà giờ đây, Thiên gia lại bị diệt trong một ngày, điều này sao không khiến vô thượng giới chấn động cho được? Quan trọng hơn nữa là họ căn bản chưa từng nghe nói có đại thế lực nào phái đệ tử đến Thiên gia. Cả Thiên gia như thể bị người ta hủy diệt chỉ trong một đêm. Sau đó, Kẻ tu luyện ở thành lập thiên lại liên tưởng đến thanh niên vác thanh hắc kiếm khổng lồ kia, rút ra được một kết luận khó tin. Đó là, người diệt thiên gia, chính là thanh niên vác kiếm đó. Nhất thời, tin đồn về thanh niên vác kiếm đã sôi sụt, xung sao trên khắp vô thượng giới. Đặc biệt là hư kiếm to lớn đó càng trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Trong thời gian ngắn, thanh niên vác kiếm đã trở thành đối tượng nghị luận của vô thượng giới. Nhưng không có mấy người nói ra được xuất xứ vấn đề. Vạn tượng các Lúc này, các chủ vạn của vạn tượng các đang nghe các trưởng lão thảo luận về việc thiên gia bị diệt. Còn vạn thì nét mặt thông dong, Không có vẻ lo lắng như các trưởng lão. Các chủ thanh niên vác kiếm này thân phận không rõ ràng. Thực lực sợ rằng đã ở trên cương thần thiên cấp. Cường giả như vậy không hiểu sao lại diệt thiên gia. Bất kể thế nào, vẫn xin các chủ hãy mở đại trận hộ tông, Bắt đầu phòng bị. Một lão già tóc bạc trầm giọng nói. Gần 20 trưởng lão trong đại điện cũng vậy, vạn phức tay, sắc mặt bình tĩnh, như thể không để tâm vào, mà chăm chú nhìn các trưởng lão. Trầm giọng đáp nếu các vị trưởng lão đến là vì việc này, thì các vị có thể yên tâm hành sự, thanh niên vác kiếm đó. Chắc chắn sẽ không dám động đến vạn tượng các chúng ta trong lời nói ẩn chứa sự tự tin rất mạnh làm ánh mắt các trưởng lão hơi đờ đẫn lại. Nhưng lại có trưởng lão thấp giọng nói. Các chủ chỉ sợ vạn nhất thanh niên vác kiếm đó thật. Vạn khẽ nhíu mày, cười lạnh đáp. Hắn dám. Trong lòng lão lại đang cười âm hiểm, hắn dám sao? Vạn từ chỗ tượng biết được việc về thiên gia Tuy tượng không trực tiếp nói rõ Nhưng với cơ trí của vạn sao lại không đoán ra được thiên gia Chẳng qua là một thế lực tham dự vào việc diệt thể tu nhất mạch mà thôi Còn các thế lực khác Sợ rằng cũng không thể tránh khỏi Vô thượng giới xem ra thật sự phải thay đổi lại rồi Trong lòng vạn có một việc càng khó xác định Việc này tượng cũng không nói thẳng Khiến vạn bắt đầu có chút không dám tin Đó chính là đạo hư rốt cuộc còn sống hay đã chết Nếu còn sống Vậy tại sao hắn đột phá rồi mà đạo gia vẫn không có chút động tĩnh gì Nếu đã chết sao có khả năng Tiểu tử đó thật có thể giết chết đạo hư sao Cân nhắc một lúc lâu, nhìn các trưởng lão vẫn đang nghị luận, vạn trầm giọng nói. Các vị trưởng lão rút về tất cả phân bộ vạn tượng các ở các thành lớn như thành đạo hư, thành thái trận. Những thành vạn nói chính là các thành của các đại thế lực trước đây đã tham dự vào việc diệt thể tu nhất mạc. Tây bộ vô thượng giới, một thanh niên thân thể mạnh mẽ vai vác một thanh hắc kiếm to lớn, đi bộ về phía tây. Người này chính là Lôi Cương. Sau khi hủy diệt thiên gia xong, Lôi Cương trực tiếp đi đến đạo gia. Hắn không bay mà chọn đi bộ, một mặt là để rèn luyện, mặt khác là luyện tập sử dụng hư kiếm. Nếu có người ở trước mặt Lôi Cương, chắc chắn có thể phát hiện Đôi mắt lôi cương có chút đờ đẫn vô thần Lúc này hắn đã chìm vào trong khai thiên Hư kiếm sau khi được cổ đạo cường hóa Không nghi ngờ gì chính là vũ khí tốt nhất của khai thiên Khai thiên coi trọng lực lượng của người sử dụng Lực lượng càng mạnh Thì uy lực của khai thiên càng khủng bố Mà vũ khí có trọng lượng càng nặng thì cũng không thể nghi ngờ gì sẽ càng có thể nâng cao uy lực của khai thiên. Lôi cương đem toàn bộ khai thiên từ thức thứ nhất đến thức thứ 42 diễn luyện lại một lượt. Hư kiếm phát trên vai đột nhiên xé hư không. Biến hóa thành một bóng đen. Một luồng kiếm khí thế như bạo phát mãnh liệt. Một đạo kiếm quen ngàn trượng từ trong hư kiếm to lớn bạo phát ra tạo thành những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa ở phía trước. Rầm rầm. Long trời lở đất. Kiếm quen ẩn chứa uy lực của khai thiên đánh vào phía trước. Không ngờ bổ ra một cái rãnh lớn dài đến vạn trượng. Trông như một con hắc long. Bốn phía bụi bay mù mịt. Sóng chấn động lại càng ngang nhiên vang dội ra xung quanh cuốn đất đã đi khắp bốn phía. Hai mắt lôi cương sáng lên. Nhìn cái rảnh khủng khiếp phía trước cùng các bụi mù mịt. Ánh mắt hắn ngưng lại. Đột nhiên trong tay hắn hiện ra một thần kiếm màu tím. Kiếm này là tử thiên kiếm. Chính là kiếm chiếm được từ trong tay long thiên. Nội kình cùng cương khí trong người cuộn trào mãnh liệt tuôn vào trong tử thiên kiếm. Ánh mắt lôi cương ló lên. Gầm nhẹ một tiếng. Tử thiên kiếm tỏ ra hào quang rực sáng. Nổ ra sức công kiếp đáng sợ. Ên hoàng. Tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang lên. Lôi cương nhìn sức phá hoại của tử thiên kiếm khi sử dụng khai thiên thức 42. So sánh với lực lượng cùng mạnh bạo phát từ hư kiếm Không ngờ lại kém đến 10 lần Lôi cương rung rẩy trong lòng thầm nhủ Quả thực là như vậy Quy lực của khai thiên sở dĩ cần phải có thân thể mạnh như vậy Là do chỉ có đủ mạnh mới có thể cầm lên vũ khí nặng như hư kiếm này Quy lực của khai thiên không được quyết định bởi vũ khí đạt đến cấp độ nào, mà là nặng bao nhiêu. Lôi cương tin rằng sử dụng hư kiếm đánh ra thức 42 của khai thiên, thì kể cả là cương thần, đạo thần thiên cấp nếu không có kết giới, chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Đột nhiên, lôi cương dừng lại ánh mắt, Kinh nghi bất định nhìn chăm chú vào phía trước, lẩm bẩm nói. Khai thiên của sư Tôn Hạo Huyền đã đạt đến 80 thức, không biết vũ khí của người nặng như thế nào. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lôi cương hơi xúc động trong mắt lón lên sát cơ. Ngày đó, đôi nam nữ có tên là Hư Long và Hỏa Nhi có nói sư Tôn Hạo Huyền đã hồn siêu phách lạc. Nhưng vân lão lại nói là không rõ tôn tiếp Rốt cuộc ai nói là đúng? Có điều. Với lĩnh ngộ của sư tôn về khai thiên. Về hỗn độn Kẻ có thể khiến người hồn siêu phát tán không nhiều. Thậm chí căn bản là không tồn tại. Thở ra một hơi khí đột. Lôi cương vác hư kiếm đạp không mà đi dung hòa với hài cốt của phân thân hệ thổ, lực lượng của hắn đã đủ để chịu được hư kiếm. Hơn nữa còn có thể vận dụng tùy ý. Có điều việc này cần sự duy trì của nội kình và cương khí trong người lôi cương. Nếu không bản tôn của hắn không cách nào chống đỡ nổi. Tức thì lôi cương bay nhanh về phía đạo ra theo trí nhớ. Năm canh giờ sau. Lôi cơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn Hiện ra trước cổng thành đạo hư Những người tu luyện ra vào nườm nượp Thấy hưa kiếm trên vai hắn Đều tỏ vẻ khinh thường Lại một thanh niên vác kiếm Thiên gia bị diệt Không ngờ những hậu bối trẻ tuổi này ai nấy đều vác kiếm lớn chạy qua chạy lại. Một lão già thấy lôi cương không khỏi lắc đầu thở dài nói. Lôi cương nghe vậy sững người. Mắt quét quanh. Liền phát hiện xung quanh không ngờ có không dưới bốn kẻ tu luyện đang vác kiếm lớn. Mấy thanh niên này vác kiếm lớn dương dương tự đắc. Bộ dáng cao nhân không coi ai ra gì Lôi cương thấy vậy cười khổ Hắn không biết rằng Từ sau khi thanh niên gác kiếm vang danh vô thượng giới Liền liên tục có người bắt trước vác kiếm lớn bay khắp nơi Ban đầu còn có người bị dọa chết khiếp Nhưng thấy càng lúc càng nhiều thanh niên vác kiếm Phần lớn mọi người giờ chẳng thèm quan tâm Nhìn thành đạo hư một cái Lôi cương trầm ngâm trong dây lát Cũng không hủy diệt thành đạo hư Dù sao thì người trong thành đạo hư Đại đa số là người tu luyện vô tội Lôi cương tuy tàn sát thiên gia Tay nhốm máu mười vạn người Nhưng theo hắn Đó là đáng giết Hắn chẳng phải người không biết Phân biệt thị phi phải trái Sẽ có người nói Tham gia diệt thể tu nhất mạch chẳng qua chỉ có cao thủ các đại thế lực Nhưng hắn đã diệt toàn bộ đệ tử của thể tu đại tôm Chúng đã có thể diệt Thì phải chịu sự báo thù của thể tu nhất mạch Đạo ra chính là mục tiêu báo thù thứ hai của lôi cương Hắn nhanh chóng bay lên Dựa vào lộ tuyến lúc trước đi theo đạo vân cấp tốt bay đến đạo gia Lúc này trong đạo gia tràn ngập không khí trang nghiêm Sâu bên trong đạo gia Một nam tử trung niên nho nhã thân mặc nho y Nét mặt trầm trọng nhìn chầm chầm 23 vị trưởng lão đạo gia 23 vị trưởng lão này đều đã đạt đến cấp bập cương thần địa cấp Đã hơn 100 năm kể từ khí lão tổ xuất quan Vậy mà bao năm nay Lão tổ gần như không có bất kỳ tin tức gì Lão tổ rốt cuộc đã đi đâu Nam tử trung niên mặt nho y trầm giọng nói Người này chính là gia chủ đạo gia Đạo thiên con của đạo hư Cha của đạo vân Những năm này Đạo thiên tuy trong lòng vô cùng đau khổ Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Nỗi đau khổ này cơ hồ khiến đạo thiến già đi 10 tuổi Nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng gào thét của đạo hư Đạo tiên đã đè ép nỗi thống khổ và oán hận này xuống Hy vọng lão tổ đạo gia quay về sẽ thay hắn làm chủ Nhưng lại không ngờ rằng vừa đợi đã là trăm năm Điều này làm đạo thiên và các trưởng lão đạo gia đều không lý giải nổi Tôn chủ có lẽ sau khi lão tổ có đột phát Lại tiếp tục bế quan tu luyện rồi Có điều tôn chủ gần đây phải cẩn thận đề phòng thanh niên vác kiếm đó Lão phu có dự cảm không hay Lão già ngồi bàn tọa phiếu trước nhất khẽ nhíu mày nói Dự cảm không hay Chưa bàn đến việc thanh niên vác kiếm này có kết toán với thiên gia hay không, thì có quan hệ gì với đạo gia ta? Hơn nữa, cho dù hắn dám đến đạo gia, bản tung cho hắn có đi không có về. Đạo thiên hừ lạnh nói trên mặt toát ra sự tự tin. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang dội trên không trung của đạo gia. Mặt đất chấn động kịch liệt, Làm vô số cường giả đạo gia giật mình tỉnh giấc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 654 không gì cản nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 654 không gì cản nổi. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đạp không Mắt nhìn đạo gia bị khai thiên thức thứ 42 phân thành hai phần phía trước mà nở nụ cười nhạt Trước khi thể tu nhất mạch bị diệt Có một phần rất lớn nguyên nhân là do đạo gia Lão tổ đạo hư của đạo gia dòm ngó thái huyền Các bụi nổi lên bốn phía Vô số đạo thần thức quét đến lôi cương Trên không đạo gia hiện ra gần mười vạn cường giả Dày đặc đen kịch khoảng trời Trong lòng lôi cương thấy hơi quỷ dị Đạo gia Không hổ là một trong tứ đại gia tộc trên vô thượng giới Thực lực như vậy mạnh hơn mấy lần so với thiên gia Lôi cương đã cảm nhận được tám cương thần thiên cấp Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn mười lão già hiện ra phía trước nghìn mét Lôi cương khởi động tay chân Một trận khổ chiến sắp diễn ra Vác lên hư kiếm Lôi cương khinh thường nhìn những cường giả tinh nhuệ thực sự của đạo gia đã đến phía trước trăm mét Thanh niên vác kiếm Thấy dáng vẽ của lôi cương cùng với thanh hư kiếm to lớn hắn đang vác Trong đầu các cao thủ đạo gia đồng thời hiện lên thanh niên vác kiếm gần đây đã gây nên sóng gió ở vô thượng giới Đạo hữu Đạo gia chúng ta hình như không hề gây thù chuốt oán với ngươi. Giọng đạo thiên lãnh lẽo nói trong lòng bức bách khổ sở, không ngờ vừa nói đến thanh niên gác kiếm thì hắn đến thật. Lời này của đạo thiên không phải là không muốn đánh, mà là muốn làm rõ. Xem lôi cương vì sao lại diệt thiên gia rồi đạo gia. Trong đó tức phải có nguyên do. Vì sao ư? Ta chẳng qua là đang báo thù mà thôi. Lôi cương thản nhiên cười đáp. Vài vát hư kiếm. Đối diện với đạo gia. Một trong tứ đại gia tộc ở vô thượng giới mà có thể nói cười thoải mái như lôi cương. Vô thượng giới bao nhiêu năm nay còn chưa từng có ai. Báo thù. Đạo thiên khẽ nhớ mày. Những năm gần đây. Số gia tộc lớn nhỏ bị đạo gia hắn diệt không đến một nghìn cũng phải tám trăm. Ai biết được người này là của gia tộc nào? Lập tức đạo thiên nhất miệng cười đột. Đạo hữu, đạo gia ta không phải cái mà thiên gia có thể sánh được. Ngươi có tài cán như vậy, bản tôn cho ngươi được chết toàn thay có được không? ha ha ta biết đạo gia các người là một trong tứ đại gia tộc. Có điều, cái ngươi nói rất mạnh là dựa vào lão tổ đạo gia các ngươi, đạo hư sao? Không giấu gì ngươi, hơn trăm năm trước là ta đã đánh gục đạo vân trước cổng đạo gia các ngươi. Còn đạo hư, lão tổ đạo gia các ngươi thì cũng là ta hơn trăm năm trước đã chém chết. Ngươi còn cho rằng, đạo gia ngươi mạnh đến thế sao? Lôi cương cười nhạt đáp, giọng nói tuy nhẹ. Nhưng đã khiến 10 vạn đệ tử đạo gia chóng ván, sắc mặt đạo thiên đờ đẫn rồi cứng ngắt. Cuối cùng là trừng mắt nhìn lôi cương với vẻ không thể tin được, tức giận hét lên. Hay cho một tên tiểu bối cuồng vọng, lão tổ đạo gia ta đâu phải loại như ngươi có thể đánh bại. Tiểu tử, dám nhục mạ lão tổ đạo gia, bản tôn nhất định biến ngươi thành cho bụi. Không chỉ có đạo thiên Toàn bộ đệ tử đạo gia mặt đều đỏ đến mang tay trường mắt nhìn lôi cương Trong mắt lón lên sát khí Đạo thiên lấy ra một thanh thần khí không nói một lời la về phía lôi cương Lôi cương cười lạnh Phân thân hệ hỏa bay ra khỏi nội thể Nhảy lên biến thành viêm long nghìn trượng ở bên trên đạo gia Cử thiên huyền hỏa che trời lấp đất cứ liên tục dán xuống khiến cho cả đạo gia trong tích tắc rơi vào biển lửa Địa ngục trần gian Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng tận chân trời Một mùi máu tanh Mùi cháy khét tràn ra Bọn người đạo thiên vốn muốn đánh gục lôi cương sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm Sắc mặt đại biến Một đại thế lực, đại tôn phái, xem trọng cái gì? Đó chính là lớp thanh niên. Dù gia tộc ngươi, tôn phái ngươi có mạnh hơn nữa. Nếu không có lớp hậu bối thiên tài, thì mạnh nữa cũng chỉ được nhất thời. Nếu không có người kế nghiệp, đó chính là điềm báo sự suy sụp của một đại thế lực, đại tôn phái. Trong lúc thế lực của đạo gia đang ào ào chuyển hướng sang phân thân hệ hỏa, Thì một tiểu chùi chật hiện lên. Phân thân hệ hỏa không nói một lời liền chui vào trong tiểu chùi. Tiểu chùi đột nhiên biến lớn. Chưa đến một hơi thở đã đạt đến 200 trượng. Quy phong lừng lửng. Khí bá đạo. Cường đại. Khủng bố đã tràn ngập cả không gian. Phân thân hệ hỏa tuy phòng ngự mạnh, nhưng đối diện với toàn bộ công kích của cường giả đạo gia, vẫn không nắm chắc được mấy phần. Chỉ có thể mượn thánh khí của viêm long nhất mạc. Khai Thiên Thức 42 Lôi cương đột nhiên hiện ra bên người bọn người đạo thiên. Công kích của họ như trăm sông đổ về biển cuốn phân thân hệ hỏa. Chợt nghe thấy tiếng gầm nhẹ của lôi cương. Cảm thấy sức uy hiếp mãnh liệt. Vội ngoảnh lại. Liền phát hiện một đạo kiếm quan trăm trượng quét ngang đến. Cao thủ đạo gia đều trở nên nhốn nháo. Hoảng hốt gọi ra kết giới. Nhưng uy lực với vũ khí là hư kiếm vận dụng khai thiên không nghi ngờ gì chính là trọng lượng khủng bố của hư kiếm dung nhập vào trong kiếm quan. Kiếm quang khủng bố khiến kết giới của toàn bộ cường giả dưới cương thần thiên cấp đều bị phá vỡ. A, Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không dứt một kiếm này của lôi cương gần như đã tiếp cận cao thủ bách thần. Mười cương thần hoàng cấp chết thảm còn cường giả huyền cấp, đề cấp đều bị trọng thương liên tiếp bay ngược lại. Cường giả đạo ra nổi giận đùng đùng, công kiếp che lấp trời đất như muốn cuốn lôi cương đi. Công kiếp mạnh mẽ khiến trong lòng lôi cương có chút kinh ngạc, vội lùi lại. Cả người chợt xoay chuyển, cơ thịt toàn thân trong thời điểm này bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, mạnh mẽ muốn hư kiếm nặng trăm vạn cân khiến cho trong không gian vang lên những tiếng rít kinh thiên động địa. Như tiếng rồng gầm lên tức giận. Một kiếm khiến cho toàn bộ công kiếp của cao thủ đạo gia hóa thành bụi phấn. Lôi cương nắm lấy hư kiếm xông vào giữa các cao thủ đạo gia. Hư kiếm trong tay hắn hết sức sống động. Lực lượng khủng khiếp khiến các cao thủ đạo gia gần hắn đều gặp phải sự va chạm kinh khủng. ầm, um, Thân thể lôi cương đột nhiên lùi lại mấy bước. Một đạo kiếm khí ẩn chứa lực dung hòa tứ hành đánh lên cốt lân giáp của hắn Khiến cốt lân giáp rách một lỗ to bằng nắm tay Nhưng cũng không phá vỡ cốt lân giáp Lôi cương cười nhạt Gầm nhẹ một tiếng Chân phải nhanh như cắt bay vụt đến chỗ đạo thiên phía trước sau đó nhảy lên không trung Hai tay cầm kiếm bổ xuống Rầm rầm Đạo Thiên cảm nhận được sự khủng bố trong một kích này của Lôi Cương. Hắn vội vàng tránh sang bên trái, chống đỡ một kích kinh khủng này của Lôi Cương. Tuy nhiên hành động đó của y lại khiến các cao thủ đạo gia phía dưới và sau lưng không còn xương cốt, toàn bộ hóa thành huyết nhục tràn ngập trong không trung. Chùy lớn dung nhập phân thân hệ hỏa mỗi chùy đánh xuống đều khiến đệ tử đạo gia thương vong lên đến trăm ngàn người. Mặt đất sớm đã lồi lõm tan tàn. Trong không trung tràn ngập khói bụi. Đạo gia vốn là nơi vô số người hướng tới thì giờ đã rơi vào tu la địa ngục. Trên mặt đất, thi thể, tiên kiếm ảm đạm không ánh sáng rơi đầy khắp nơi. Đứng trước thực lực tuyệt đối. Tương lai đạo gia chỉ còn sự hủy diệt. Đây là một trận tàn sát. Không ít đệ tử còn sống sót của đạo gia sớm đã sợ mất mật. Nhốn nháo thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng lại bị Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô sớm đã trấn thủ xung quanh đánh gục. Toàn thân lôi cương lúc này ẩn hiện sát khiết như tu la chiến thần cốt lân giáp đã nát vụn về lại nội thể. Cả người lôi cương dính đầy máu tươi, thịt nát, cũng có vết thương máu chảy đầm đìa Nhưng cũng không làm lôi cương gọi ra cốt lân giáp lần nữa. Lôi cương phát hiện lực lượng bạo phát như vậy cùng với việc chịu đựng công kiếp mạnh đã khiến xương cốt phóng ra hào quang nhàn nhạt phản phất cảm nhận được nguy hiểm khiến lực lượng ẩn chứa trong cốt lưng giáp lại bạo phát ra ầm lôi cương một kiếm trực tiếp chém vỡ kết giới của một cường giả cương thần địa cấp khiến hắn nổ tung cương anh bay ra lại bị lôi cương một kiếm đánh nát hóa thành lực lượng thuần túy. Rồi bị lôi cương hút vào miệng. Tuy đã bị thương. Nhưng hút vào lực lượng tinh thuần giúp lôi cương không cảm thấy chút đau đớn nào. Chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Không gì cản nổi hắn chém giết cao thủ đạo gia. Tám cương thần thiên cấp không biết từ lúc nào đã ngã xuống hai người. Sáu người còn lại đều đã chịu không ít thương thế. Lần lượt nuốt đang dược. Lúc này Trong đấy lòng đạo thiên đã xuất hiện lo lắng Đối với những điều lôi cương nói trước đó Đã tin tưởng tám phần Lực lượng khủng khiếp như vậy Lực chiến đấu mạnh như vậy Phòng ngự như vậy Người này Thật đã giết chết phụ thân sao Đạo thiên không cam lòng Đạo hư trong lòng đạo thiên Giống như chiến thần bách chiến bách thắng Y chưa từng nghĩ đến việc đạo hư sẽ chiến tử. Mắt nhìn đạo gia thê thảm bị hủy hoại chỉ trong chết mắt, hai mắt đạo thiên đỏ lên quát lớn. Đạo hữu có thể cho ta biết đạo gia ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Trước đây, đạo gia các ngươi liên kết với các đại thế lực vô thượng giới khác diệt thể tu nhất mạch của ta. Từng nghĩ sẽ có ngày này hay không? Một kiếm lôi cương đánh lên người vị cường giả đạo gia. Lực lượng cường đại khiến kẻ này nổ tung. Cương anh cũng hóa thành cho bụi trong hình lực cuồng mảnh. Đem lực lượng hít vào trong miệng. Lôi cương cười lạnh cao giọng nói. Đệ tử đạo gia bản tôn lệnh cho các ngươi toàn bộ thoát khỏi nơi này. Đạo thiên gào lên giận dữ. Bản thân hắn tuy tự tin. Nhưng lúc này cũng biết Lôi cương là không thể chống nổi Thực lực và phòng ngự gần như biến thái đó quả thực không cách nào lung lay được Tuy nhìn như đã bị thương Nhưng từ công kiếp khủng bố đó cùng với tốc độ kinh khủng đó Người này tuy bị thương Nhưng không đủ trí mạng Lúc này Đạo gia vô phương chống đỡ Chỉ có cách liên hợp các đại thế lực trên vô thượng giới lại Tiêu diệt người này Báo thù rửa hận Muốn đi Lôi cương cười lạnh Hắn sớm đã lường trước đạo gia sẽ giống như thiên gia Thu hồi hư kiếm vào trong u giới Cốt lân giáp lần nữa hiện ra song quyền hóa thành hư ảnh Thân thể quay mạnh kịch liệt Vô số đạo quyền kỳnh cuộn trào mãnh liệt bạo phát ra. Cuốn đi bốn phương tám hướng. Đây. Mới là cội nguồn lực lượng thật sự. Lôi cương đã cảm nhận được sâu sắc. Tốc độ cực hạn. Lực lượng bá đạo. Tu luyện đến cực hạn. Như thể chiến thần không gì địch nổi. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 655 hung thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 655 hung thú. Nhóm dịch me trai em, lôi cương chỉ biết không ngừng dung hòa cùng hài cốt, nhưng lại không rõ rốt cuộc đã dung hòa bao nhiêu. Có thể là một phần mười. Cũng có thể là một phần trăm Càng có khả năng là một phần vạn Nhưng bất luận thế nào Lôi cương phát giác lực lượng lúc này đã đạt đến một trình độ khủng khiếp Không đến thời gian hai hơi thở Quyền kỳnh lôi cương đánh ra đã như lũ cuốn Điên cuồng bắn nhanh ra bốn phương tám hướng Giống như trận đại hồng thủy chấn động khủng bố Khiến đại địa rung động Sóng cát không ngừng bắn lên Trong vòng hai hơi thở này Lôi cương không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền Nhưng trong những kinh quyền này đều ẩn chứa bác trọng kình. Dưới cương thần địa cấp nếu bị đánh trúng Thì sẽ bị lực công kiếp điên cuồng của bác trọng kình đánh bay Thân thể nổ tung Quyền kình lần nữa được đánh ra Các cao thủ đạo gia điên Cùng lao khắp nơi liên tục Kêu lên những tiếng kêu thảm đây ép Còn lôi cương đứng trên không Thần hồn nhanh chóng tuôn ra khỏi nội thể Biến hóa thành một đám mây Nhanh chóng ca Hơn U I E Cơn Hơn Tán ra bốn phía Những cương anh Đạo anh đó cơ hồ đều bị thần hồn của lôi cương nuốt chững. Hấp thụ xong. Lôi cương cấp tốc thu vào nội thể. Hư kiếm đột nhiên xuất hiện trong hai tê. A I R O I Nhảy lên. Quay mạnh người. Hư kiếm nghiêng bộ đến đạo thiên đang gần ngay trước mắt. Âm. Trọng lượng khủng khiếp đó của hư kiếm đã đánh thẳng lên lồng cương khí của đạo thiên. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ lồng cương khí. Y phun ra một ngụm máu. Bắn vào trong đất như đạn pháo. Lôi cương không chút do dự, hai tay cầm kiếm, ném mạnh xuống. Oanh ầm ầm. Những tiếng nổ lớn long trời lỡ đất như sóng giữ cuồng bạo liên tiếp cuộn lên từng gợn sóng như thủy triều. Thể xác còn chưa nát. Lôi cương khẽ nhíu mày. Thần thức phát giác ra thân thể đạo thiên còn chưa bị nổ tan. Lúc này, đạo thiên đột nhiên phá đất ra. Bay vào không trung. Ngồi xuống. Giận dữ rít lên. Kết trận Gọi thần thú hộ tôm. Năm cương thần thiên cấp bị trọng thương còn lại nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Cấp túc xuất hiện bên cạnh đạo thiên. Ngồi xuống. Còn các cường giả cương thần địa cấp khác cũng đều vây quanh đạo thiên. Họ đồng thời cũng ngồi xuống. Lôi cương thấy vậy cười nhạt. Thân thể chật động. Hiện ra bên trùy lớn. Vỗ mạnh vào nó Phân thân hệ hỏa bay ra dung nhập vào bản tôn, Còn chùi lớn cũng nhanh chóng biến hóa thành một hung thú khổng lồ hiện ra bên người lôi cương g r u v w w Một tiếng gầm giận dữ Khiến sắc mặt toàn bộ cao thủ chẳng còn mấy người của đạo gia trong vòng mấy chục thước thảm hại Phần lớn đều phun ra một ngụm máu Một lực lượng tinh thuần từ nội thể họ tỏa ra ngưng tụ trên đỉnh đầu đạo thiên Hung thú đột nhiên nút trưởng lôi cương Một ánh hào quang lón lên Một chiến giáp hung thú bao phủ lấy cả người lôi cương Hắn nhìn các cao thủ đạo gia tụ tập phiếu trước Quát lạnh Nát Theo âm thanh của lôi cương vang lên Mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm Trên bầu trời sấm sét giữa trời quang Vô số đạo linh khí cuộn trào mãnh liệt hội tụ vào nội thể lôi cương Song quyền của lôi cương nắm chặt bành trướng nhanh chóng Hắn gầm lên tức giận Hư không? Ngao! Quyền kỳnh tuôn ra khỏi nội thể lại vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm Đánh về đạo thiên Quyền kỳnh cường đại như bạo phong cuồng mảnh khiến đất trời run rẩy. Cao thủ còn lại của đạo gia hoảng hốt. Nhìn một quyền khủng khiếp như vậy đang đánh tới. Trong hai mắt lại không có tuyệt vọng. Chỉ có vẻ cười gắn ác đột. ầm, um, Xong quyền tung ra. Toàn bộ cao thủ đạo gia đều chết. Thân thể cương thân thiên cấp nổ tung. Cương anh bay ra. Lôi cương đánh tiếp ra một quyền khiến cương anh của họ nổ tung. Nhưng tiếp đó, lôi cương chật trở nên ngưng trọng. Lực lượng tinh thuần mà họ hóa thành lại không bị hút vào nội thể lôi cương, mà ngưng tụ lại trên không. G, R, U, V, W, W. Một tiếng gầm rống chợt vang lên trong không trung, khí thức ẩn chứa trong đó khiến lôi cương kinh hải. Đột nhiên, con ngươi hắn kịch liệt co rút lại. Trên không một thân ảnh khổng lồ đang chậm chậm hiện ra. Đời con hung thú này hiện ra thực thể hóa xong. Đáy lòng lôi cương đại biến. Vội vàng thoái lui. Một con hung thú cả người bao phủ bởi vảy màu vàng đất đẹp không công kích lôi cương. Lôi cương gầm nhẹ. Thân thể chật vững lại trên không. Lực lượng toàn thân bạo phát. Hữu thủ ngưng thành quyền. Nghen đón hung thú khổng lồ này. Bịch tiếng va chạm vang lên. Người lôi cương lùi lại mấy bước. Mà con hung thú bị lôi cương đánh trúng một quyền đó cũng chỉ lùi lại mấy trượng Chứ không bị đánh bay Phòng ngự thật mạnh Lôi cương thầm nghĩ trong lòng Một quyền của hắn đủ để đánh bay một ngọn núi lớn Vậy mà con hung thú này lại chỉ bay lùi lại mấy trượng Còn bản thân cũng bị bật lại Có thể thấy độ mạnh trong phòng ngự của nó Lúc này, hung thú đã tiếp tục xông lên Lực công kích cực mạnh của nó khiến phong vân nổi lên Lôi cương hiếp sâu một hơi Chân phải lùi lại một bước Hư kiếm nắm trong tay Tay trái cầm kiếm Tay phải ẩn chứa lực lượng toàn thân Vỗ vào chui kiếm Tiếng hư kiếm phá không vang lên Bắn vọt tới hung thú ầm Lại một tiếng chấn vang Hư kiếm xuyên qua nội thể hung thú rồi bay ra Nhưng điều làm lôi cương kinh ngạc là Hung thú này không bị trọng thương Phần da thịt bị hư kiếm đánh nát cũng khép lại nhanh chóng Lôi cương khẽ nhíu mày Thân thể vội vàng di chuyển Nắm lấy hư kiếm bay ra nhìn chầm chầm vào con hung thú nổi giận lôi đình đang ngoãn đầu lại nhìn Gân rừng a gân rừng a gân rừng a tiếng kêu thảm thiết tê bút tâm can của con hung thú vang lên đôi mắt to lớn đột nhiên trở nên đỏ rực Bất chợt hai mắt lôi cương ngưng lại, Con hung thú hai mắt biến đỏ rực này tự nhiên lại rơi xuống. Rầm một tiếng. Mặt đất rung chuyển. Chết rồi sao? Lôi cương nghi hoặc Lúc nhìn xuống phía dưới. Trong lòng hắn có chút hồi hộp. Hung thú đó rơi xuống đất không ngờ lại dung nhập vào lòng đất. Biến mất tâm tiếc. Thần thức lôi cương tiến vào lòng đất. Tìm kiếm hung thú hệ thổ hữu dị này. Nhưng lại phát hiện trong đất không có bất kỳ động tĩnh gì. Như thể con hung thú này căn bản không hề tồn tại vậy. Ngay khi lôi cương còn đang kinh nghi bất định. Trong đất bỗng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Đất cát cuộn lên dữ dội như lôi vân cuồn cuộn. Như thể dưới đất có tuyệt thế hung thú sắp xuất thế. Đây rốt cuộc là thế nào? Tại sao ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì? Đạo gia không ngờ còn có thần thú hộ tôn mạnh như vậy. Lôi cương kinh ngạc nói. Lôi cương không biết rằng thần thú này căn bản không phải thần thú hộ tôn của đạo gia. Chẳng qua năm đó đạo hư tìm được một biện pháp triệu gọi hôn thú trong chí bảo. Nhưng muốn gọi ra hung thú Cái giá phải trả rất nặng nề Đạo hư truyền biện pháp này xuống Đồng thời dặn dò đạo thiên Ngày nào đạo gia sắp bị diệt phong Thì mới được gọi ra hung thú này Nhằm đẩy kẻ thù cùng đến chỗ chết Báo thù rửa hận Lôi cương lơ lưỡng trên không tuy kinh ngạc Nhưng cũng không lo lắng gì Dù gì đã có chiến giáp do trời lớn ngưng tụ thành Hắn có lòng tin tuyệt đối với phòng ngự của nó Nhưng Một khí thế che trời lấp đất từ mặt đất bạo phát ra Lôi cương chưa kịp phản ứng lại thì mặt đất phái dưới đã lồi lên Trong tích tắc Một quả núi cao trồi lên kịp liệt Lúc lôi cương nhìn rõ quả núi cao này Sắc mặt đại biến Nối này Phản phức như muốn nuốt trọn vạn vật trên thế gian Mà cái miệng khổng lồ của nó đang nhầm thẳng vào lôi cương Hắn hơi kinh hãi, Thân thể nhanh chóng di chuyển Nhưng cái miệng lớn đó như biết được lôi cương sắp di chuyển đến đâu Liền quay đầu nhanh như chớp nuốt một bên khác Thân thể lôi cương còn chưa hiện ra thì đã bị cái hố lớn nuốt vào Lôi cương bị nuốt vào trong hố lớn Chỉ cảm thấy một làng khí tức cưỡng bắt ép lên toàn thân Gần như khiến khí huyết trong người hắn sôi sụt lên Thân thể hắn vội vàng biến hóa thành viêm lông Chuyển động kịch liệt Phát ra một tiếng rít gầm trong lòng nổi giận gầm lên Thái cổ nổi giận cái đuôi rồng to lớn của viêm long quét ngang qua cả cái hố khổng lồ từ núi lớn ngưng tụ thành kia một kích sở hữu lực lượng sấm sét đánh quả núi lớn thủng một lỗ lôi cương cấp tốc bay ra khỏi ngọn núi lớn lơ lửng trên không phun ra một đạo cửu thiên huyền hỏa còn quả núi cao này không ngờ lại dung nhập vào trong đất đây là thần thú gì Không ngờ lại mạnh như vậy. Lôi cương nhìn mặt đất phía dưới phục hồi lại sự yên bình không khỏi thầm nói. Bất chợt. Mặt đất nhanh chóng lồi ra. Một ngọn núi cao lần nữa hiện ra. Mà lần này không còn là cái hố lớn. Mà là một bàn tay lớn đang sòi ra. Chộp đến lôi cương. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Đuôi rồng khuấy động khiến không gian phát ra tiếng ầm vang. Phong vân nổi lên. Đuôi rồng to lớn của lôi cương quét thẳng về phía bàn tay to lớn. Hai bên mạnh va chạm vào nhau. Kinh thiên động địa. Đuôi rồng khổng lồ ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Nhưng lại không thể đánh nát bàn tay to lớn đó. Lôi cương thầm kinh ngạc phòng ngữ thật mạnh. Cái đuôi rồng lần nữa phát động. Thế tức phải đánh nát bàn tay to lớn này. Nhưng không ngờ, bàn tay này lại chọp lấy đuôi rồng của lôi cương. ầm, um, Bàn tay to lớn giống như tay của người thật chọp lấy đuôi rồng của lôi cương quật mạnh xuống đất. Lực đánh khủng khiếp làm cả người lôi cương khí huyết chảy ngược. Thiên bô bô! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ức chương 656 liên minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ức chương 656 liên minh. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương kinh hải. Bàn tay lớn này có lực lượng kinh người. Với chiến giáp do trùy lớn biến thành. Cùng lực lượng cường hãn của lôi cương. Cũng đều bị bàn tay lớn này vung một cái chấn động đến khí huyết chạy ngược. Đủ thấy lực lượng của nó khủng khiếp thế nào. Lôi cương biến lại thành hình người. Chân phải bị bàn tay lớn chọc lấy. Chân trái lôi cương ẩn chứa cường lực đã lên bàn tay lớn. Nhưng bàn tay lớn này giống như vô phương công phá. Lực một chân của hắn cũng vô phương đánh tan bàn tay đó. Hồn thú này rốt cuộc là thứ tồn tại gì đây?" Lôi Cương thầm nói trong lòng. Thân thể đột nhiên biến lớn, nội kình và cương khí tuôn vào nội thể. Nội thể hắn phát ra tiếng va chạm như tiếng sấm rền, cả người chợt uốn cong. Song quyền ẩn chứa lực rung chuyển mặt đất đánh lên bàn tay lớn với ba trọng kình ngưng tụ. Uy lực cường đại chấn đứt hai ngón tay Lôi cương nhân đó vùng thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay lớn Hắn nhanh chóng thoát ra Hư kiếm hiện ra trong tay Thân thể lôi cương nhanh nhẹn như rắn Lúc bàn tay lớn lùi lại Một kiếm đã bổ xuống giữa bàn tay lớn Phòng ngự của bàn tay lớn đó tuy mạnh Nhưng dưới hư kiếm trăm vạn. Cùng với lực lượng bản thể cộng thêm của hài cơn. Ờ. Vân. Thế như trẻ tre trực tiếp chém vào không gian. Đánh vào trong đất. G. R. U. V. K. w Một tiếng gầm thảm thiết vang lên. Bàn tay lớn biến mất. Hùng thú đó hiện ra, toàn thân bị chém thành hai nửa. Lôi Cương, để ta. Tiếng nói của Thổ Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Phân thân hệ thổ rời khỏi bản tôm, nhanh chóng bay lên đỉnh đầu hung thú. Một quyền không chút trở ngại đánh vào trong trán của hung thú đã bị chém thành hai nửa. Lực lượng hệ thổ thuần khí không ngừng chảy vào nội thể của phân thân hệ thổ. Hóng, hung thú phát ra một tiếng gầm tức giận điên cuồng. Thân thể nó nhanh chóng rút nhỏ lại. Không đến mười hơi thở. Khí tức khủng bố do hung thú tỏa ra suy giảm rất nhanh cho đến khi biến mất hoàn toàn. Còn phân thân hệ thổ cũng nhanh chóng quay về bên canh lôi cương. Thanh âm của thổ hoàng vang lên. Lực hệ thổ rất thuần khiết. Hấp thụ xong lực lượng này không những có thể hồi phục thương thế. Mà còn có thể tinh tiếng không ít. Lôi cương gật đầu. Lập tức dung hợp phân thân hệ thổ. Cầm hư kiếm lên. Nhìn quanh bốn phía. Lúc này nơi vốn là đạo gia đã biến thành đống hoang tàn. Mùi máu tanh. Mùi cháy khét bút lên khắp nơi. Lôi cương đẹp thi tê, Hơn, E, Rơn, Quy, Quy, T, Hơn, A, Y, Huyền ra, Quỳ gối trong không trung, Dập đầu lại ba lại, Ba lần như vậy, Nói, Sư tôn Đạo gia đã diệt, Các thế lực còn lại, Đệ tử sẽ không bỏ sót một ai. Báo thù cho sư tôn và thể tu nhất mạc. Thần thức của lôi cương quét qua bốn phía sau khi xác định không còn ai sống sót mới phát hư kiếm lên rời khỏi nơi này. Lôi cương không biết rằng. Nửa canh giờ sau khi hắn rời đi. Một đạo cương anh bay ra từ sâu trong lòng đất. Toàn thân hắn bị một đạo hào quang đen nhánh bao phủ Hắn nhìn lên bầu trời Cương anh này lộ ra thần sắc oán hận Nghiến răng nghiến lợi nói Dư nghiệt thể tu Không hiểu sao cương anh này lại tránh được thần thức của lôi cương Diệt xong đạo ra Lôi cương đi về hướng thành đạo hư Trong lòng đang suy tư Hắn đột nhiên nhận ra lực lượng của mình chưa phải là vô địch. Tuy kẻ có thể chống lại mình trên vô thượng giới chiếm con số rất ít ở Nhưng sau khi đối với hung thú này xong, lôi cương phát hiện ra chỗ thiếu sót của bản thân. Suy cho cùng chính là vì mình chưa phải rất mạnh. Nếu không có phân thân hệ thổ thì bản tôn của mình có thể chiến thắng được cương thần huyền cấp hay cương thần địa cấp nghĩ đến đây lôi cương chợt dừng bước hít sâu một hơi nếu có một ngày mình không cách nào sử dụng phân thân hệ thổ vậy thì ánh mắt lôi cương lóe sáng suy xét một lúc rồi phân thân hệ thổ và phân thân hệ hỏa tách ra nhập vào trong hạo huyền lôi phủ a thân thể lôi cương kịch liệt từ trên không rơi xuống biệt một tiếng, thân thể Lôi Cương chui thẳng vào trong đất, chỉ lưu lại phần đầu, trán toát mồ hôi lạnh, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa ra thần sắc kiên định. Tính cách hắn kiên cường, không chịu khuất phục, bao năm nay hắn đã trải qua biết bao nhiêu đã kích, bao lần đến bờ sinh tử. Nhưng Lôi Cương vẫn kiên trì vượt qua được. Thành công hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cái tâm kiên nghị của hắn cũng là phần lớn nguyên nhân. Lôi cương không cam tâm, lực lượng toàn thân đều đang chống đỡ lực lượng khủng khiếp đó của hư kiếm. Mỗi phần cơ thịt của hắn đều đang bạo phát lực lượng, hàm răng nghiến lên can két. A Lôi cương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Lực lượng toàn thân bạo phát trong nháy mắt Nhưng thân thể vẫn lúng xuống dưới Không đến một nén hương thời gian Cảm giác mất hết sức lực khiến lôi cương mỏi mệt Không chịu đựng thêm được nữa Thân thể rơi thẳng vào trăm mét trong lòng đất Thần thức của hắn vội vàng điều động Nuốt xong một giọt hổ một kim nhũ Lôi cương khẽ nhíu mày Nghiến răng chống đỡ xu thế rơi xuống của hư kiếm Hơi thở lôi cương phì phò quần áo đã ướt nhẹp cơ thịt vốn bằng phẳng lúc này đã căng lên Lực lượng của lôi cương tuy mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể kháng trụ được trọng lượng trăm vạn kia của hư kiếm Lôi cương dứt khoát ở trong đất bắt đầu tôi luyện bản tôn. Trong lúc lôi cương đang hết lần này đến lần khác thử nuốt từng giọt hỗn một kim nhũ xuống. Không ít kẻ tu luyện vốn đã cảm nhận được động tĩnh khác thường từ đạo gia truyền đến nay hiếu kỳ đi đến đó. Khi nhìn thấy đạo gia, một trong tứ đại gia tộc trên vô thượng giới bị diệt chỉ trong chút lát. Toàn bộ đều rùng mình phát sợ. Cũng có những kẻ sau khi điên cuồng gào thét, Liền lao đi khắp nơi Họ phải truyền tin này ra ngoài Phải truyền tin này đi khắp vô thượng giới Không đến nửa ngày cả vô thượng giới đã giấy lên sóng gió Vô số kẻ tu luyện nghe xong tin này đều như sấm đánh ngang tai đờ đẫn tại chỗ Nửa ngày cũng không cách nào phản ứng lại được Nếu nói thiên gia bị diệt giống như tảng đá lớn ném vào nước hồ phẳng lặng, thì đạo gia bị diệt lại như đã hớt lên cả hồ nước vậy. Thiên gia tuy là một trong bác đại thế lực, nhưng so với đạo gia thì kém xa. Còn chưa tính đến lão tổ đạo hư của đạo gia từng uy hiếp vô thượng giới. Không ngờ dám diệt đạo gia, lẽ nào Người này không e ngại sự trả thù điên cuồng của đạo hư hay sao? Nhất thời, mọi lời đồn đại không ngừng truyền ra. Trước là thiên gia, giờ là đạo gia. Các đại thế lực trên vô thượng giới đều bắt đầu hoang mang. Bọn họ đều đang lo lắng. Liệu có một ngày nào, đại thế lực của mình cũng sẽ rơi vào kết cục bị diệt phong như vậy hay không? Không lâu sau, lại một tin tức chấn động vô thượng giới. Nghe đồn có người nhìn thấy một thanh niên vác kiếm ở gần thành đạo hư, đang đi về phía đạo gia. Tin tức này không nghi ngờ gì đã khiến các đại thế lực trên vô thượng giới chuyển hướng đến thanh niên vác kiếm. Thanh niên vác kiếm đó rốt cuộc là ai? Chỉ có tra ra thanh niên vác kiếm này, Mới có thể lý giải được ngọn nguồn của sự việc. Các đại thế lực lần lượt phái ra các cao thủ tinh nhuệ đến thành đạo hư tìm hiểu tin tức. Cũng có đại thế lực đã khởi động kết giới hộ tôm. Đề phòng vạn nhất. Qua chừng một tháng, một tin tức truyền ra khiến vô thượng giới chấn động. Thanh niên vác kiếm là dư nghiệt thể tôm. Đệ tử của chiến thần vô thượng giới ngày đó Tin tức này khiến người vui kẻ buồn Các đại thế lực đã tham dự vào diệt thể tôn nhất mạch càng trở nên kinh hoàng Nhưng cũng có người mừng Chính là các thế lực vừa và nhỏ Lúc này Đối với bọn họ mà nói không khác gì một cơ hội Cơ hội làm lớn mạnh thế lực gia tộc mình Nếu thanh niên vác kiếm đó đã là dư nghiệt thể tu Vậy hắn muốn báo thù Nhưng không có quan hệ gì với mình Các đại thế lực lúc trước không tham gia diệt thể tu Nhất mạch cũng lần lượt thở vào nhẹ nhõm Đã là dương nghiệt thể tu Thì họ yên tâm rồi Cho dù có nhiều thế lực bị diệt hơn nữa Cũng chẳng liên quan gì đến họ Tin này vừa truyền ra Trên vô thượng giới liền sinh ra một liên minh. Một liên minh khác kể từ sau khi diệt thể tu nhất mạc. Chỉ là không có tính chất chèn ép như liên minh thành lập lúc trước. Năm đó, họ thành lập liên minh để diệt thể tu nhất mạc. Còn hôm nay, họ liên kết lại là để chống chọi báo thù của dư nghiệt thể tu Thành viên của liên minh không nghi ngờ gì đều là các đại thế lực. Đại tôn phái đã gia nhập liên minh tiêu diệt thể tu nhất mạch trước kia. Lần này không ngờ liên hệ đến 5 đại thế lực. 8 đại tôn phái. Để bảo vệ thế lực của mình. Các đại thế lực. Đại tôn phái này không ngờ tập hợp toàn bộ tại liên minh trận tôn trăm vạn dặm về phái Nam Trung tâm Vô Thượng Giới. Liên minh này hội tụ 5 đại thế lực, 8 đại tôn phái gần như hội tụ lại một nửa sáu cường giả ở vô thượng giới. Không có bất kỳ một thế lực tham gia diệt thể tu nhất mạch nào không gia nhập. Đến đạo gia còn bị diệt. Có thế lực. Tôn phái nào cho rằng tôn phái và thế lực của mình có thể vượt qua đạo gia đây. Trừ ba đại gia tộc ra thì không có bất kỳ một thế lực hay tôn phái nào có thể vượt qua đạo gia Nhưng kẻ gây ra khủng hoảng trên vô thượng giới lúc này toàn thân lại đang nhễ nhại mồ hôi Gân cốt nổi lên chống đỡ trọng lượng khủng khiếp đó của hư kiếm Phù Lôi cương thở ra khí độc Cả người mệt mỏi vô cùng Mà thân thể đang bị hư kiếm lần nữa ép xuống phía dưới. Lôi cương nuốt một giọt hổn một kim nhu xong mới trụ vững được. Cứ như vậy, lôi cương vòng đi vòng lại việc nuốt hổn một kim nhu. Lợi dụng hư kiếm để cưỡng chế đề cao sức mạnh của bản tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 657 ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 657 ma. Nhóm dịch me trai em. Trên vô thượng giới còn có giới khác cao cấp hơn không? Đây là điểm chung mà vô số cao thủ vô thượng giới đều thắc mắc. Nhưng người có thể khẳng định được lại không nhiêu. Đến tôn chủ của các đại tôn phái cũng chỉ nghi ngờ. Không xác định được. Thực ra trên vô thượng giới Đức Thực còn có một giới cao cấp hơn Không nên nói là hai giới tên là Hồng Hoang Thánh Giới và Thái Cổ Giới Hồng Hoang Thánh Giới nằm trên thất giới Phía đông là một khu rừng rậm cổ sư kéo dài liên miên bất tận Đại thụ trong khu rừng này cao lớn vô cùng Chọc thẳng lên trời Kể cả trăm người trưởng thành liên thủ cũng không cách nào ôm hết Khu rừng rậm này chính là một đại cấm điện ở hồng hoang thánh giới Không ai ngờ được Ở trung tâm khu rừng rậm nơi chạm mặt với mảnh thú hồng hoang này Lại có một cái hồ nhỏ Bên bờ hồ này là mấy căn nhà Một nữ tử xinh đẹp thân mặc y phục tím đang ngồi trên vải cỏ bên hồ Ánh mắt vô thần nhìn vào hồ nước trong vắt. Phản chiếu bóng cây lớn rậm rạc. Một quan như bị mê hoặc, Mẫu thân ca ca lại chạy vào trong rừng chơi với mấy tên đó rồi. Một bóng người trường 7-8 tuổi thân mặc quần áo rực rỡ đột nhiên chạy từ trong rừng ra đến bên nữ tự áo tím. Cô bé này gương mặt trắng nõn. Da dẻ căng mỏng. Dán vẽ giống hệt nữ tự áo tím. Trên mặt toát ra vẽ lo lắng. Khẽ lay cánh tay nữ tử đang nhìn hồ nước. Nụm niệu nói. Hai mắt nữ tự áo tím dần hồi tỉnh lại. Nhìn cô bé. Mặt toát lên vẽ cương chiều. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô bé. Nói nhẹ. Thả nhi cứ để ca ca con đi. Suy nghĩ chốc lát, nữ tự áo tím lại nói nếu con muốn đi, thì đi đi. Dạ, mẫu thân, vậy Thải Nhi cũng đi nha. Đôi mắt cô bé to tròn long lánh tràn đầy vui mừng nhìn nữ tự áo tím nói. Nữ tự áo tím khẽ gật đầu. Mẫu thân, thơm thơm. Cô bé hôn một cái trên trán nữ tự áo tím, rồi vội vã chạy đi. Nữ tự áo tím nở nụ cười nhàn nhạt Đầu hơi ngoảnh lại Nhìn hai thân ảnh nhỏ bé đang nhanh nhẹn tiến vào trong rừng Khó miệng hiện ra vẻ bất đắc dĩ Lúc này Trong phòng đi ra một nữ tử trẻ tuổi chậm chậm đi đến bên cạnh nữ tự áo tím Nhìn phía sau một cái rồi nhẹ giọng nói Sư tỷ tỷ thật sự yên tâm cho Hư Nhi và Thải Nhi vào trong rừng sao? Hai bọn chúng mới 8 tuổi. Tùy bọn trẻ đi, tin rằng Hư Nhi sẽ bảo vệ tốt Thải Nhi. Nữ tử áo tím chậm rãi đáp. Nàng từ từ ngoảnh lại nhìn nữ tử trẻ tuổi, nói: "Thiên Tuyết sư muội, vì sao ta không có chút ấn tượng gì về trước kia, có phải ta mất trí nhớ rồi không?" Nữ tử trẻ tuổi lưỡng lự một lát đáp: "Sư tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, sẽ có một ngày nhớ lại được, có điều." "Có điều cái gì?" Nữ tử áo tím đột ngột ngoảnh lại, nhìn nữ tử trẻ tuổi. "Có điều, muội thấy tướng mạo của hư nhi rất giống với một vị sư sư huynh của muội." Nữ tử trẻ tuổi có chút không chắc chắn đáp: "Sư huynh của muội?" Huynh ấy tên gì? Nữ tử áo tím sắc mặt lộ ra vẻ suy tư, hỏi: "Huynh ấy hả tên Lôi Cương, trước đây huynh ấy còn tẩy rửa kinh mạch giúp muội." Nữ tử trẻ tuổi hồi tưởng trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ sùng bái.